Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3526 trưởng Nghĩa Tương Trợ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Dùng vui quá hóa buồn để hình dung một chút cũng không có sai, vốn Tưởng rằng đại trưởng lão tiến giai độ kiếp hậu kỳ bổn môn từ nay về sau có thể hãnh diện, không nghĩ tới đổi lấy lại là kết cuộc như vậy Thiên Nhã Thư Sinh vẫn lạc, đại trưởng lão lại thế như hổ điên, ai Mạng nhỏ nhi đều chỉ có một chỗ nào còn dám nếm thử đi tỉnh lại hắn. Đâu này? Tứ tán mà trốn là lựa chọn tốt nhất. May mắn còn sống sót tu sĩ không hẹn mà cùng làm như vậy. Nhưng mà muốn chạy trốn cũng cũng không phải dễ dàng như vậy. Chủy linh lão tổ là điên rồi có thể cảnh giới của hắn nhưng lại độ. Kiếp hậu kỳ đúng vậy muốn theo như vậy tồn trong tay đào thoát có thể nghĩ đến cớ nào đại độ khó. Cái kia cần đủ loại cơ duyên xảo hợp. Tự tình huống trước mắt mà nói cuối cùng có thể may mắn còn sống sót. Xuống tu tiên giả chỉ sợ bất quá một hai phần mười mà thôi. Mỗi người ăn bữa hôm lo bữa mai. Xa xa, Lâm Hiên thở dài. Cách này ngoài ý muốn xuất hiện tông môn gia tộc cho hắn phá toái hư. Không tăng thêm độ khó, nhưng Lâm Hiên nằm mơ cũng chưa từng nghĩ hội. Trước mặt gặp được như vậy một màn. Đối phương Thái Thượng trưởng lão vậy mà hội luyện công tẩu hỏa nhập. ma đối với bổn môn đệ tử đại khai sát giới đi lên. Tu tiên giới mặc dù kỳ quái nhưng như thế kỳ văn đó cũng là cũng ít. Khi thấy địa phương. Việc này cùng Lâm Hiên không có có dính dấp không đếm xỉa đến là lựa. Chọn tốt nhất nhưng Thượng Thiên có đức hiếu sinh xa xa tiếng kêu. Thảm thiết còn đang không ngừng truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên nghe cũng có chút tải tâm không đành lòng rồi. Mà thôi, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng, mình cũng không tốt. Nhìn như không thấy. Một chút trần chờ, Lâm Hiên đổn quang bay lên tiến đến bởi vì biến. Khởi vội vàng, cai phái hộ phái đại trận cũng không mở ra, về phần một. Ít bình thường cấm chế, Lâm Hiên tự nhiên nhìn như không thấy trước. Sau bất quá mấy hơi công phu tự đi tới sự tình phát Nhưng thấy trên bầu trời trùm tia sáng tung hoành Pháp bảo bay múa Đặc biệt linh quang trói mắt trói mắt Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ là đáng Sợ nhưng đừng quên con thỏ nóng này thế nhưng hội cắn người Đại trưởng lão thì như thế nào Chủy linh môn tu sĩ đối với hắn là kính sợ đúng vậy Nhưng vô luận như Thế nào cũng không có khả năng ngảnh cổ tự đâm cho dù biết gió đánh. Không lại cũng muốn vật lộn đỏ sức. Bị buộc đến tuyệt cảnh tu sĩ, nguyên một đám con mắt đều đỏ. Nhao nhau tế ra chính mình bổn mạng bảo vật, hào không keo kiệt thi. Triển ra ẩn dấu công phu. Đáng tiếc vô dụng thôi đồ. Lẫn nhau chênh lệ quá lớn, bọn hắn phản. Kích lộ ra là như vậy vô lực tựu cùng kiến càng lay cây một cách đảo. Lý... Kết quả là cũng chỉ là uổng phí khí lực. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt lại vẫn lạc mấy tên tu tiên. Giả thậm chí liền chuỗi linh môn trưởng môn cũng đầu thân chỗ khác. Biệt, tất cả mọi người đều sợ rồi. Đánh, đánh không lại. Trốn, lại không có pháp đào thoát. Chẳng lẽ hôm nay nhất định vẫn lạc ở chỗ này hồn phi phách tán mất. Sao? Thẩm nguyên trên mặt tràn đầy sợ hãi. Hắn hiện tại còn không có vấn. Lạc chỉ là vận khí tốt mà thôi Dưới loại tình huống này Một cách liền Nguyên anh đều không có kết thành tu sĩ Chỗ nào có mảy may tự bảo vệ Mình chi lực Trước một khắc chính mình còn thỏa thuê Mãn nguyện trong nháy mắt lại Ăn bữa hôm lo bữa mai Đều nói nhân sinh như đùa giỡn Tu tiên giới Biến hóa càng là kỳ quái Mà bây giờ nói những còn có cái gì này ý nghĩa Hắn chỉ cầu nguyện đại trưởng lão không muốn phát hiện mình Đương thực lực không đủ để tự bảo vệ mình Hắn có thể cậy vào Liền Chỉ còn lại có vận khí Nhưng mà vận khí thứ này hư vô mờ mịt Căn bản cũng không phải là đơn Giản nói được thanh địa phương Hắn bên này mới cầu nguyện hoàn tất Sau lưng lông tơ tự chuẩn bị Dừng thẳng lên chuỗi linh lão tổ ánh mắt Vậy mà chuyển hướng về phía Tại đây Má ơi! Thẩm nguyên sợ tới mức hoàng sợ kêu to, muốn, lại cảm thấy toàn thân. Sự không bên trên lực, đan điền khí hải bên trong pháp lực, vậy mà vẫn. Chuyện không dậy nổi. cách này nghe đi lên không hợp thói thường, nhưng ngấm lại hắn một kết. Đan kỳ tu tiên giả đối mặt độ kiếp cấp bậc đại năng lại thế nào lại? Lá gan trốn đâu rồi, cách này không quan hệ dũng khí, bất luận cái gì. Một vị ngưng đan kỳ tu sĩ cùng hắn đổi chỗ mà xử biểu hiện cũng sẽ không rất tốt. Song phương thực lực chinh lịch thật sự là quá lớn. Tại thời khắc này, suy nghĩ cũng đã đình chỉ, vẫn lạc, giống như có lẽ. Đã thành không cách nào nhịp chuyển kết cục. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia làm cho người kinh hãi cảm giác ác bách. Đột nhiên biến mất. Hô! Thẩm nguyên phản phất thoáng cách bị rút sạch sở hữu khí lực co quắp Ngã xuống đất. Vừa rồi, hắn nói một chân bước vào dưới môn quan cũng không đủ. Chỉ là. Vì sao lại có thể biến Nguy Thành An? Chẳng lẽ là có người cứu giúp chính mình? Cái này giải thích hợp tình hợp lý. Mà giờ khắc này tất cả mọi người. Là nơi Bồ Tát qua sông có thể bảo trụ mạng nhỏ nhi tự không tệ còn. Có người nào tinh lực xuất thủ tương trợ. Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc nhưng hiếu kỳ không giải quyết được vấn đề việc cấp bách là nhân cơ hội này chạy nhanh ly khai tại đây thẩm nguyên sâu hít sâu cảm giác lại có thể khống chế thể nội pháp lực lập tức tay lấy ra linh phù hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía xa xa lúc này chuỗi linh môn tu tiên giả rất nhiều đều làm ra giống nhau lựa chọn bởi vì vì bọn họ đều cảm giác khó hiểu áp lực biến nhẹ Tuy nhiên không biết nguyên nhân như thế nào, nhưng chạy nhanh ly khai. Chỗ thị phi này, luôn đúng vậy. Còn đối với đây hết thảy chuỗi linh lão tổ lại nhìn như không thấy. Giờ phút này, hắn sở hữu tinh lực đều bị một người hấp dẫn đi qua. Đúng vậy, hắn là luyện tông cướp cò, cũng ý nghĩ mơ hồ phong điên mất. Nhưng làm như độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, bản năng như trước tinh, tường. Giờ phút này tứ tán mà trốn bất quá là một ít không quan trọng gì. Tiểu gia họa chính thức uy hiếp đến từ chân trời cực xa chỗ. Nói là cực xa kỳ thật cũng cùng độn nhanh chóng cùng một nhịp thở. Rất nhanh, một đảo như là lưu tinh sợi thô vũ giống như kinh hồng tựu. Ánh vào tầm mắt. Cái kia hào quang lại như thế trói mắt bên trong một bóng người như. Ẩm như hiện. Lâm Hiên. Lâm Hiên làm như độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, mang cho chuỗi linh lão. Tổ áp lực đương nhiên muốn so với bình thường tu sĩ lớn, giờ phút này. Tự nhiên thì ra là hấp dẫn nhất cầu hận. Cơ hồ chút nào do dự cũng không thần trí của hắn, liền đem Lâm Hiên. Khóa chặt lại. Sau đó chỉ thấy hắn hai tay hợp lại trong miệng ẩm ầm có tiếng gào. Thép truyền ra từng sợi hắc khí do thân thể của hắn mặt ngoài phiêu tán ma ra, đem cả người hắn bao khỏa, như cùng một cách đầu ma xà. Dương Nanh múa vuốt múa lấy. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Ma đạo công pháp, cái này tại nhân giới tự nhiên không có gì kỳ lạ quý hiếm. Nhưng linh giới cùng cổ ma giới từ trước đến nay là thế như nước với lửa, cho nên linh giới tu sĩ lựa chọn ma đạo công pháp đã có thể không nhiều lắm. Nói Phượng ma Lân Giác cũng không có sai. Mà làm ra loại này lựa chọn tu tiên giả bình thường thực lực đều hơn. Xa cùng dai tồn tại rất nhiều thậm chí so với cổ ma hơn phân nửa. Đều là trò giỏi hơn thầy mà thắng vu lam. Khó đối phó. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, lâm hiên đồng thủ không chút nào trần. Chờ cũng không tay áo hất lên, lập tức tiếng thanh minh đại tố, mấy. Chục lưới phi kiếm theo trong tay áo như du mà ra, hóa thành từng đạo. Dài hơn thước kiếm quang trước người xoay quanh bay múa. Sau đó lâm hiên tay phải nâng lên như chậm mà nhanh một ngón tay về. Phía trước điểm đi. Theo động tác của hắn tiếng thanh minh nổi lên sở hữu kiếm quang. Một hóa thành bảy như gió táp mưa rào hướng phía phía trước mang tất. Cả mà đi. Đối phương tuy nhiên tẩu hỏa nhập ma nhưng là không thể giả được độ. Kiếp hậu kỳ lão quái vật. Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng giấu. Rốt, vừa ra tay tựu là toàn lực, muốn giải quyết dứt khoát, đem hắn. Diệt tại tại đây. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?